Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ai Liên nói cho hắn nghe về câu chuyện mà cô nằm mơ tối qua Khi đó cô thấy vị giám đốc dẫn mình vào một cái hang động cách bãi biển cũng khá xa Hang động đó càng vào sâu càng lạnh Lúc đó thì Ai Liên run dậy van xin Nhưng vị giám đốc vẫn cố tình đẩy cô vào Rồi đột nhiên hắn cười bảo Đó chỉ là giấc mơ thôi mà Ai liên vẫn lắc đầu nói Anh hãy nghe em nói tiếp đã nào Hết khoảng tối âm u Lúc đó không còn nghe tiếng sóng biển, tiếng gió Thì đến khoảng sáng Em giật mình khiếp đảm muốn ngất đi Những cây đầu lâu và một đống xương người chất ngộn ngang Rồi tiếng rên la, tiếng khóc của những oan hồn Lại vang lên, hòa thành một âm thanh nghe rùng rợn Hàng loạt con ma tóc dài từ bên trong bước ra Những con ma đói ấy luôn miệng gào lên Hãy trả lại mạng sống cho ta Nghe vậy hắn thét lên Đó là ma ư Ai liên ném một cái nhìn về phía hắn Vậy theo anh thì đó là cái gì nào Hắn cười cười pha chút diễu cợt Trời ơi đó chỉ là giấc mơ thôi mà cưng Ai liên vẫn lắc đầu nói Giấc mơ ư Em ấy có linh tính rằng Đó là sự thật cả đấy Rồi đột nhiên ái Liên nổi cơn tịnh nộ Cô hét toán lên Anh ấy Anh là đồ tàn nhẫn độc ác Còn hơn cả con thú kìa Nghe vậy hắn ta chỉ cười khì Sao lại nổi nóng giữa chừng thế kia chứ Ai Liên càng uất ức Cô nói tiếp Anh xem tôi ấy, như một món đồ chơi Không hơn không kém Hắn càng cười đầy khoái chí, Một giấc mơ đầy lý thú đã làm người tình của tôi sợ hãi như vậy sao? Lúc này, Ái Liên càng ấm ức. Chính là vì tiền, cho nên anh đã làm tất cả những việc thất đức rồi. Hắn xòe tay ra. Nhưng anh đâu có thiếu tiền tiêu mà làm chuyện ấy chứ. Em an tâm đi. Ái Liên vẫn ngập ngừng. Nhưng còn... Hắn vội cười vuốt ve. Em tin vào giấc mơ ư... Đêm nào mà không có giấc mơ chứ. Nhưng mà nó có thành sự thật đâu. Lúc này Ái Liên như đã siêu lòng vì tin vào hắn. Nhưng mà thật là anh không bán em chứ. Hắn véo má cô. Làm sao lại như thế được. Anh yêu em mà. Và Ái Liên lại ngà vào lòng hắn. Cô đâu biết rằng phía sau hắn đang mỉm cười đầy nham hiểm. Còn lúc này Dũng Đen đi tới đi lui. Về mặt thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt Hắn lầm bầm nói Quái thật Giờ này hắn ta đâu mất biệt tâm à Mạnh cười vội xua tay Đừng có nóng lòng như thế nha Dũng đen chợt hỏi luôn Mà này Sao lúc này chuyến hàng ông ấy không để anh đi nữa Mạnh cường lắc đầu nói Thì tôi đâu có biết Dũng vội chép miệng Cha này làm ăn ấy, càng lúc càng khó hiểu lắm Mạnh cường bảo Hiểu làm cái gì chuyện của thiên hạ. Cứ tới tháng lĩnh lương là được rồi. Suy nghĩ chi cho mệt óc Dũng đen vẫn lắc đầu. Thì đôi lúc tôi cũng muốn như vậy đó. Nhưng mà cái đầu tôi á, nó cứ động đậy hoài thôi. Nghe thế Mạnh Cường càng phì cười. Như vậy thì cậu nên đến trung tâm chỉnh hình. Mà chỉnh lại bộ óc của mình đi. Nghe thế Dũng đen mỉm cười méo sạch cả miệng. Nếu được như vậy. Thì tôi đi luôn, chỉ có điều là cậu lại ngập ngừng điều gì nữa đây. Dũng nói đùa, thì tôi sợ con vợ tôi nó quá chồng mà. Hai người cùng cười vang. Mạnh Cường bỗ vai Dũng, Dũng đẩy tay Cường ra và nói. Trời đất ơi, tại anh kén lựa quá thôi. Không đâu, tại không ai thèm để ý tới tôi mà. Dũng đen lắc đầu nói, thì nhỏ Yến Nhi đó thôi. Nó yêu anh tuốt tuần tuột rồi còn chi? Mạnh Cường vội dẫy nảy lên. Ôi, cậu đừng đoán mò như vậy nha. Dũng lại nheo mắt nói. Ai bảo tôi đùa chứ? Sự thật 100%. Mạnh Cường càng đỏ mặt. Sao cậu biết? Dũng đen vỗ ngực. Nhà tâm lý đây mà. Nhà tâm lý đoán mò thì có. Nếu vậy thì thôi. Tôi không thèm nói chuyện này đâu. Cường yếu thế nói. Vậy chuyện gì chứ? Anh bảo rằng không có mà. Cường đành chịu. Ừ thì có. Cô ấy hẹn anh tối nay gặp chỗ cũ nha. Cảm ơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.